À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là phong bạo nổi lên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh của chúng ta đã tiến vào Thái Học để nghiên cứu và đây là một nơi rất đặc thù đó là mọi người không cần phải trả phí mà có thể được học tập tri thức của tất cả các cái lưu phái và đây cũng là cái biện pháp khi mà Nhân Hoàng nghĩ ra để nó thúc thúc đẩy quá trình phát triển khi các cái tư tưởng va chạm vào nhau hứa thanh thì cũng như muôn vàn người khác đó là được thay đổi diện mạo và gọi là đeo mặt nạ cho nên là khó có thể nhận ra tuy nhiên thì cũng có một số người suy đoán ra thân phận của hứa thanh à, qua đó mà à, tạo thiện ý muốn kết giao sớm còn ở phần cuối của phần trước thì nó có một cái dị tượng diễn ra có vẻ liên quan đến tạo vật cung nơi mà cửu hoàng tử của nhân hoàng à, đang giữ chức ở đó vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra các bạn nhé <cười> với gã mà nói thì nghiên cứu tiên thuật và thần linh là truy cầu lớn nhất của gã mà gã cũng không phụ sự kỳ vọng của nhân hoàng cũng có một phần công lao trong việc nghiên cứu phát minh ra thự quang chi dương ngày bình thường trừ phi là nhân hoàng triệu hoán nếu không cửu hoàng tử gần như không ra ngoài nhưng hôm nay trong lúc màn trời sấm sét nổ vang trong cơn mưa to thân ảnh của gã lão đảo lao ra từ trong lầu các biểu cảm mang theo sự bối rối hoảng sợ thân thể run rẩy mặc kệ cho nước mưa xối khắp toàn thân gã phát ra một giọng nói thê lương với bốn phía lấy thân phận nhi tử thứ chín của nhân hoàng luật ti tướng của tạo vật phủ hiệu lệnh cho toàn bộ tạo vật cung lập tức phòng bế không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi người vi phạm thì giết bất luận tội Giọng nói này vang lên, nương theo sấm sét, trận pháp của hoàng đô hóa thành phong ấn phủ xuống nơi đây. Mà một màn bất thình lình như thế cũng đưa tới chúng tu trong tạo vật cung ngạc nhiên. Nhưng kiều hoàng tử thì không quan tâm tới những thứ ấy, gã xuất ra ngọc giản và lập tức chuyển âm, sau đó đỏ mắt thủ hộ nơi này chờ đợi nhân hoàng tới. Cùng lúc đó một đám cao tầng của tạo vật cung cũng lần lượt xuất hiện, sắc mặt cả đám đều xanh mét, khó coi đến cực hạn, nhao nhau trầm mặc đứng trong mưa. Cùng lúc đó trong phủ đệ của Tam công Chúa, trong đại điện Phượng điểu trang cảnh ca múa Thái Bình, Tam công Chúa thì ngồi trên cao, mời hứa thanh ngồi song song với mình. Về phần những người khác thì là ngồi xuống hai hàng. Không sai biệt lắm thì chỉ có hơn mười người, nam có, nữ có, hoặc chính là hậu bối của quyền quý, hoặc chính là thiên kiêu Tuấn Quyệt. Mạnh Vân Bạch bất ngờ cũng ở trong số đó, trò chuyện với nhau vui vẻ. Bởi vì từng người đều là tam công chúa cẩn thận cân nhắc sau đó mới mời, cho nên chơi cơ bản không thể nào phát sinh sự tình không thoải mái trong yến hội. Bọn họ đối với hứa thanh ở đây đa số đều bày tỏ thiện ý và tôn kính. Dẫu sao, hứa thanh mặc dù là tu sĩ cùng thế hệ với bọn họ nhưng lại có thân phận đặc thù, nhất là lấy được đế kiếm ý nghĩa vô cùng to lớn, cho nên toàn bộ hành trình dù hứa thanh không có sở trường về giao thiệp nhưng vẫn có thể ở chung rất là nhẹ nhàng. Mà sau ghi dậu qua ba tuần, theo bầu không khí náo nhiệt dưới sự dẫn dắt của Tam Công Chúa, chủ đề chậm rãi chuyển về phía Thái Học. Mọi người cũng nghe nói rồi chứ, Dung Thần Lưu bên trong Thái Học phát ra thông báo muốn vào nửa tháng sau mở ra thí luyện hạch tâm, lần này muốn lựa chọn một trăm người để làm thành hạch tâm. Nói tới Dung Thần Lưu, vậy thì không thể không nói tới thủ tịch của Lưu Phái này. Đáng tiếc thân phận của người này thần bí trước giờ không lộ ra ngoài. Nhưng mà nghe nói gã ta gần như đã hoàn thành dung thần tám phần của bản thân, ngày thường là dựa vào phép bảo để che giấu, và phần chiến lược cũng rất kinh người. Ta nghe nói vị thủ tịch của dung thần lưu phái này chỉ dùng một tay đã có thể chấn áp một tồn tại thần thánh có tu vi là quy hư nhất dài. thiên kiều như thế mà lại điệu thấp như vậy thì tương lai nhất định càng thêm bất phàm. Mọi người trong lòng cảm khái, trong lúc này còn nói đến những lưu phái khác như là Đoán Linh lưu, Vạn Pháp lưu, Tâm Cảnh lưu, Hoa Bảo lưu đều có nhắc tới. Mà mỗi một lần đàm luận tới học sinh và thủ tịch của những lưu phái đó, tất cả mọi người đều tán thưởng trong thần sắc có cả sự hâm mộ. Đồng thời cũng nói đến suy đoán của chính mình đối với thân phận chân chính của mấy vị thủ tịch, nói cái gì cũng đều có, thậm chí còn có cả suy đoán thủ tịch nào đó là hoàng tử. Hiển nhiên, lực ảnh hưởng của lưu phái lớn trong thái học Sớm đã không bị giới hạn của bản thân Thái học trói buộc, đã có thể lan ra bên ngoài, trình độ chú ý là rất cao. Đáng tiếc là bây giờ trong Thái học thì Dung Thần Lưu đã thành chủ lưu, nhưng lưu phái khác đều ở phía sau, khó có thể xuất hiện tràng cảnh lưu phái tranh đấu kịch liệt, ta đã từng thấy qua từ trong điển tịch của Thái học. Từ lúc Thái học khởi đầu cho đến bây giờ, đã xuất hiện qua bốn lần lưu phái lớn tranh giành, mỗi lần đều hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Hoàng Đô, tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. Có người thổn thức, những người khác đều gật đầu, chủ đề cũng được triển khai nhiều hơn, còn có người nói đến dị tiên lưu. So với việc những lưu phái đó, thật ra ta càng cảm thấy hứng thú với dị tiên lưu. Nhưng đáng tiếc bây giờ, trước cửa của lưu phái này có thể răng lưới bắt chim, coi như đã xuống dốc toàn diện. Cuối cùng là bởi vì lưu phái này tu hành khó khăn, có yêu cầu rất cao đối với tư chất. Như vậy thì cũng thôi, quan trọng nhất là bọn họ không có chân chính xuất hiện người đại thành. Nhắc tới dị tiên lưu là một thanh niên gọi là Mộc Nam. Nét mặt người này thanh nhã, nụ cười ôn hòa. Lúc trước cửa thanh đến, tam công chúa đã từng giới thiệu, nói đối phương đến từ tổng giáo nhân tộc của ly đồ Giáo. Giờ phút này, ngữ khí của kẻ đó cảm khái, tiếp tục chuyển ra lời nói. Chỉ vẹn vẹn có hai vị tiên liệt thành công nửa phần, mà một người thì đã bị đánh chết, một người sau khi biến thân thì không trở về được nữa. Nhìn như được cung phụng, Nhưng cũng không khác gì với tiêu bản, lại bởi vì khoảng cách năm tháng ít người gặp qua, cho nên không có người nói chuyện nhỏ nhã. Nhưng mà trong gió ta từng có một đoạn ảnh lưu niệm ghi chép qua hình thái hồn dệt của Trần Đạo Tắc. Nói xong, người này giống như là vô ý, định liếc mắt nhìn hứa thanh. Hứa thanh đối mắt cùng với người này, thân sắc như thường nhàn nhạt mở miệng. Mộc đàm đạo hữu có thể cho xem qua đoạn lưu ảnh lưu niệm này không? mộc nam nghe vậy hớn hở nở nụ cười đây là bí ẩn của giáo ta lời của người khác thì không thể nhưng mà hứa tôn muốn xem thì tự nhiên là có thể nói xong thì mộc nam lấy ra một khoảng ngọc giản nhẹ nhàng buông lỏng để nó trôi tới trước mặt hứa thanh hứa thanh bắt được ngưng thần tiến vào trong đầu lập tức hiện ra một màn cảnh tượng trong tấm hình là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào vì trung niên này phất tay sau lưng tràn ra rất nhiều dị chất dung nhập vào bản thân thân thể trong nháy mắt cải biến Hình thái từ hình người hóa thành tồn tại thần thánh dữ tận. Nhìn một màn này trên mặt hứa thành bình thường nhưng trong lòng lại có gợn sóng. Bởi vì cái này rất giống với hình thái thần linh của hắn. Mà trong lúc nội tâm hứa thành đang chấn động, đột nhiên từng trận tiếng chuông vang vọng toàn bộ hoàng đô, âm thanh rất vang dội còn vượt qua cả sấm sét chuyển tới là 9 tiếng. Mọi người trong yến hội đầu tiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đồng loạt cải biến, thậm chí có người đứng bật dậy. chín tiếng hoàng trung đây là đã xảy ra đại sự gì chứ người thanh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng giờ phút này bất an đến từ thiên đạo cảnh báo lúc trước ở trong tâm thần càng lúc càng mãnh liệt cùng lúc đó thì ngoài đại điện của tam công chúa có tiếng rít kinh người truyền đến trong nháy mắt tiếp theo một đội thị vệ mặc kim giáp hoàng cung sông tới xuất hiện bên trong yến hội không khí nghiêm túc tràn ngập trong lúc mọi người nhao nhao ngạc nhiên ánh mắt của tu sĩ kim giáp cầm đầu lạnh như băng rơi trên người hứa thanh khom lưng cúi đầu sau đó đứng thẳng lên lạnh giọng mở miệng hoàng mời hứa tôn lập tức vào cùng yết kiến Ở bên trong đại điện phượng điểu lập tức yên tĩnh từng ánh mắt đồng loạt nhìn tới hứa thanh an hải công chúa cũng biến sắc thật sự thì đại trung của hoàng đô vang lên chín lần chính là cực hạn Điều này đại biểu đã xuất hiện một sự tỉnh cực lớn, hậu quả phía sau vô cùng nghiêm trọng. Mà thời điểm này thân vệ của nhân hoàng lại trước tiên chạy tới đây, gọi hứa thanh vào cung, nhìn như là mời nhưng có thể nhìn thấy sự nghiêm túc rõ ràng từ trong vẻ mặt ngưng trọng của những thị vệ kim giáp đó. Quan trọng nhất là nếu như bị kéo vào trong vòng xoáy, nghĩ về hướng cực đoan, sợ là hơi không cẩn thận một chút chính là đại họa sát thân. Cho dù hứa Thành bối cảnh kinh người Có được một vực rưỡi Nhưng nếu sự tình liên quan đến mạch máu của nhân tộc Như vậy trong phán đoán của nhân hoàng Cái gì nhẹ, cái gì nặng Đã không cần phải nói nhiều Cho nên vẻ mặt An Hải công chúa biến đổi Trong mắt hiện lên sự do dự Nhưng rất nhanh đã lộ ra vẻ quyết đoán Đứng lên lạnh giọng mở miệng Cản rỡ Lời của An Hải công chúa vỉ ra Những thi vệ kim giáp bất vi sở động Vẫn nhìn về phía hứa Thành như trước nhưng một người trong đó đã bước ra một bước cúi đầu về an hải công chúa công chúa điện hạ đây là hoàng mệnh đã xảy ra chuyện gì mà lại cần hứa tôn phải lập tức vào cung an hải công chúa nhíu mày nhìn về phía thị vệ mà nói chuyện nàng muốn thám thính nguyên do để giúp đỡ hứa thanh một chút đây là điều duy nhất nàng có thể làm vì hứa thanh ngay lúc này nếu như có thể biết được nguyên nhân vậy thì hứa thanh cũng có thể sớm an bài và xử lý thì vệ kia do dự nhìn quanh rồi lại nhìn về phía an hải công chúa vẻ mặt đang nghiêm khắc tiến lên vài bước truyền âm một câu câu này người khác không nghe được nhưng an hải công chúa vừa nghe xong thân thể lập tức chấn động hô hấp dồn dập sắc mặt lần nữa đại biến tiếp theo nàng nhìn hứa thành với vẻ phức tạp trầm mặc hứa thành nhìn hết thảy đáy lòng cũng đang suy tư rằng chỗ nào xảy ra vấn đề mặc dù nhất thời nửa khắc hắn không nghĩ ra nhưng vẻ mặt quán cũng không bởi vậy mà sinh ra bất luận biến hóa gì gia phút này thong dong đứng lên đi về phía trước bước tới đám thị vệ kìm giáp những thị vệ này phân tán trước sau hứa thanh nhìn như hộ tống nhưng là cố ý áp giải đi ra bên ngoài đại điện một khắc sắp rời khỏi đại điện an hải công chúa cắn răng đôi môi hồng của nàng khé nhúc nhích chuyển âm với hứa thanh vừa rồi thị vệ nọ nói cho ta biết gã cũng không biết quá nhiều chỉ biết tạo vật cùng bị phong tỏa dường như đã bị mất trộm Hứa Thanh dừng lại, quay người chắp tay, sau đó bước ra khỏi đại điện, một đường đi về phía hoàng cung. Hoàng đô vào ban đêm mưa vẫn to như chút nước, bầu trời thi thoảng lại có sấm sét nổ vang. Bình thường mà nói thì trong đoạn thời tiết này sẽ có rất ít người ra ngoài, nhưng tối nay thì khác. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều thân ảnh thị vệ đang vội vã đi lại trong đêm mưa, phân tán chạy tới mục tiêu của mình. người bình thường rất khó nhìn ra đại khái nhưng hứa thanh xuất thân từ bộ hung ty dần dần đã nhìn ra một chút manh mối bọn họ tựa hồ đang khuếch tán với mục đích phong tỏa là chính là phong tỏa hoàng đô sau hứa thanh trầm ngâm lại nhớ lại chuyển âm của an hải công chúa trong lòng suy tư về chuyện này thứ đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đại sư huynh dù sao lấy sự hiểu biết quán đối với trần nhị ngưu khả năng đối phương đi tới tạo vật cùng trộm một thứ gì đó vẫn là không nhỏ Tuy rằng làm như vậy thì sẽ không có lý trí, nhưng nếu là đội trưởng làm, nghĩ đến thì cũng sẽ không để ra lộ dấu vết lớn như vậy, khiến cho vụ án truy sát tới tận chỗ của hắn. Cho nên sau khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu hứa thành hắn lập tức loại bỏ nó Vậy thì sau khi loại bỏ khả năng đó, tào vật cung mất trộm vật gì mà lại khiến nhân hoàng phải lập tức gọi ta? Hứa thành suy tư Hắn nghĩ tới thự quang chi dương, cách này là thứ tồn tại duy nhất có chút liên hệ giữa hắn và tạo vật cung, dẫu sao thì hắn cũng sở hữu thự quang chi dương. Nhưng lúc trước ở trong hoàng cung, hắn đã giải thích rõ ràng việc ấy, cho nên liên quan sinh ra từ chỗ đó cũng bị hắn loại bỏ. Như vậy là người bên cạnh ta bị liên lụy sau Có rất nhiều phương hướng, hứa thành trầm ngâm, ở trong tình huống khuyết thiếu manh mối, hắn cũng không tìm ra được đáp án chuẩn xác. Mà trong lúc hứa thành suy tư, lộ trình tới Hoàng Cung cũng được rút ngắn rất nhiều. Rất nhanh, theo từng đạo tia chấp lập rẻ, một đoàn người bọn họ đi tới trước cầu mồng. dưới ánh sáng của tiề chấp, Hoàng Cung nơi xa bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hứa thành có rút lại, hắn thấy một đám thị vệ kim giáp khác đang áp giải một người đi vào đại môn của Hoàng Cung, chính là Ninh Viêm. Đáp án đã rõ ràng, ninh viêm liên quan đến việc tạo vật cùng bị mất trộm và lại đồ vật bị mất hẳn là vô cùng trọng yếu, khả năng cao nhất là thự quang chi dương. Nhưng nếu thực sự là vậy, thì việc này lại tồn tại manh mối rất lớn. Đầu tiên, Hứa Thanh biết rõ là ninh viêm trong khoảng thời gian này hầu như đều đóng cửa tu hành. Tiếp theo, lấy tu vi của ninh viêm thì làm sao có thể thực hiện chuyện lớn như vậy được. Và lại sau khi, sự việc phát sinh cũng không hề bỏ trốn. Sau cùng, Nếu như Thự Quang Tri Dương thực sự bị mất trộm Thì việc này lại càng hoang đường Thự Quang Chi Dương là một trọng bảo của nhân tộc Sao có thể tùy tiện bị mất trộm Nhất định là phải có những lớp bảo hộ trùng trùng điệp điệp Nơi cất giữ cũng không cần thiết phải đặt ở tạo vật cung Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu hứa thành Ánh mắt quán trở nên thâm trầm Đi về phía Hoàng Cung Cho đến khi tới quảng trường Thừa Thiên trước Đại Điện Bốn phía quảng trường đã đứng đẩy tu sĩ và thị vệ kim giáp Sát ý mãnh liệt Khiến cho bầu không khí tổng thể vô cùng áp lực Càng có sấm sét nổ vang trên bầu trời Loại cảm giác chấn áp Từ thiên uy và nhân uy dung hợp Cùng một chỗ như thế Khiến cho nước mưa Trong lúc hạ xuống cũng đang run rẩy. Cùng run rẩy còn có cả ninh viêm Giờ phút này gã đang bị Hai vị thị vệ kim giáp giữ vai Quỳ gối trên quảng trường Mặc kệ nước mưa xối khắp toàn thân Trong lòng của gã căng thẳng Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt Gã không biết chuyện gì xảy ra Gã đang tu hành trong từ đường thì bỗng nhiên bị thị vệ Hoàng Cung ập vào cưỡng ép bắt lại. Mà quỷ ở đó không chỉ có gã mà còn có rất nhiều người. Bọn họ đều là tu sĩ tạo vật cung, không sai biệt lắm cũng hơn chục người. Trong đó còn có một vị chính là cửu hoàng tử, đồng dạng cũng bị hai thị vệ kim giác đẻ vai quỷ xuống. Giờ phút này y cúi đầu thần sắc mang theo vẻ đắng chát. Hứa thành tới, khoảng khách đi vào đại môn của Hoàng Cung, từng đạo ánh mắt đến từ thị vệ bốn phía hội tụ lại. dẫn hắn đến bên cạnh những người áp giải vừa thấy hứa thanh trong lòng ninh viêm bay lên hy vọng đồng thời cũng giật mình và lo lắng không yên cảm giác vô cùng mãnh liệt hứa thanh nhìn qua ninh viêm khẽ gật đầu không nói gì chỉ đứng đó thì vệ kim sếp phía sau vừa muốn giơ tay đẻ vai hắn hứa thanh quay lại bình tĩnh liếc mắt nhìn dưới ánh mắt của hứa thanh hai thị vệ nọ trầm mặc cuối cùng cúi đầu lui ra phía sau vì vậy hứa thanh biến thành người duy nhất đứng thẳng trong nhóm người này Nước mưa cũng chưa từng rơi trên người hắn, vừa tới đỉnh đầu đã tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, sấm xét dần dần càng nhiều. Thỉnh thoảng có thân ảnh từ bên ngoài vội vã mà đến, tiến vào trong đại điện Hoàng cung phía trước. Mà trong đại điện đèn đuốc sướng trưng rõ ràng là đang nghị sự. Đồng thời trận pháp của Hoàng đô cũng đã mở ra toàn bộ phạm vi, bao phủ trọn Hoàng đô vào bên trong, hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể tiến vào mà không thể ra. ngư thanh nhắm mắt, suy nghĩ chuyển động, minh xác đối với suy đoán của mình. Cho đến lúc trời sắp sáng, một đào thân ảnh già nua bước ra từ đại điện Hoàng Cung, chính là Thái Tà. Lão đứng trước điện, cúi đầu về phía quảng trường bên dưới, ánh mắt đảo qua chân thân những người đang quỳ vái. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang lên. Tối nay, tạo vật cung bị mất trộm. Một quả thự quang chi dương được đặt chỗ trận pháp đặc biệt ở trong tạo vật cung, được cho phép dùng để nghiên cứu để thăng uy lực đã bị mất. bọn người là người hiềm nghi sơ bộ liều tra nhất là thập nhị hoàng tử giọng nói của thái tể vang lên câu nói sau cùng cực kỳ nghiêm khắc một khắp truyền ra có thiền lồi nổ vang khiến cho bát phường rung động toàn thân của ninh viêm chấn động ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không cách nào tin được không thể nào ta chưa bao giờ đi qua tạo vật cung ta gã vừa muốn nói chuyện nhưng trong nháy mắt tiếp theo một tiếng hừ lạnh từ trong hoàng cung truyền ra tiếng hử lạnh này siêu việt cả thiên lôi vang động quảng trường khiến tâm thần mọi người bị lay động đó chính là giọng nói của nhân hoàng thái tể đưa chứng cứ cho nghiệt tử này xem thái tể trước điện nghe vậy tay phải vung lên một khối ngọc giản trôi nổi bay tới không trung lập lòe ra quang mang rực rỡ tạo thành một màn cảnh tượng ở bên trong cảnh tượng này là một khu bí địa có chút mơ hồ và vặn vẹo duy chỉ có một đạo bóng lưng đi xa rất là rõ ràng Tấm lưng này tương tự cùng ninh viêm, càng vào lúc cảnh tượng sắp kết thúc, khoảnh khắc thân ảnh nọ sắp tiêu tán thì có chút dừng lại, quay qua, lộ ra một bên mặt, giống với ninh viêm như đúc. Sau đó tất cả cảnh tượng đều tan biến, theo thái tẻ bấm niệm pháp quyết, tạo thành một đạo khí tức. Đạo khí tức này cũng đúng là thuộc về ninh viêm. Đây là do Kinh Thiền Vương Thi Pháp hồi tưởng lại thời gian trong tạo vật cung, lấy ra cảnh tượng từ trong năm tháng nghịch chuyển. Về phần ký tức là do đại trận Hoàng Đô tập hợp từ trong thời quang của tạo vật cung rút ra. Quá trình này được thực hiện ngay dưới mắt của nhân hoàng. Nói xong, thái tệ cúi đầu, mà trong hoàng cung truyền đến âm thanh lạnh lẽo như băng của nhân hoàng. Nghiệt tử, ngươi còn gì muốn nói? Ninh viêm mở mịt, gã không biết việc đó, cũng chưa từng làm qua, nhưng hết lần này tới lần khác gương mặt và ký tức trong đó, hết thảy đều chỉ mũi nhọn về phía gã. Giờ phút này nơi chân trời xa, ánh ban mai ban đầu đang xuất hiện. Mặc dù bầu trời vẫn tràn ngập mây đen, mưa thì vẫn to như trước, nhưng ánh dương ban mai vẫn toàn lực phóng thích, chiếu tia sáng tới nhân gian, cũng chiếu tới quảng trường Thừa Thiên. Trong vẻ mờ mịt, một tiếng chuông lớn trong lúc giao hỏa giữa đêm tối và ban mai, lăng không hiện ra, treo giữa không trung của quảng trường. Đó chính là vấn tiên trung. Mà dưới vấn tiên trung, Ninh Viêm muốn nói gì đó, nhưng bằng chứng như núi không thể giải thích, chỉ có thể cười thảm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Cung, cảnh tượng lúc trước hắn đã thấy, nhưng nơi này có quá nhiều nghi ngờ. Hắn không tin là Nhân Hoàng sẽ sơ sẩy đối với chuyện này. Vì vậy, đi ra vài bước, đứng ở bên cạnh Ninh Viêm vừa muốn mở miệng. Ninh Viêm một phát bắt được góc áo của Hứa Thanh, chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm có chút vặn vẹo, trong mắt mang theo vẻ thất vọng đối với Nhân Hoàng. mang theo phẫn nộ đối với sự tình hoang đường này, nhìn về phía hoàng cung gầm nhẹ Phụ hoàng, ta biết ngài không thích ta, ta biết trong lòng ngài, thập nhị tử ta, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tư chất của ta không tốt, không biết nói chuyện, không biết cách làm người khác ưa thích, càng không cách nào, không có người nào nguyện ý tiếp nhận ta. Những thứ này ta không quan tâm. Giọng ninh viêm khàn khàn, cảm xúc chấn động kịch liệt, vang vọng trên quảng trường, thân thể cũng từ quỳ bái mà chậm rãi đứng lên. Đối với ninh viêm mà nói, hành vi đứng lên mang một ý nghĩa trước đó chưa từng có. Điều này đại biểu là gã đã đè xuống sợ hãi bẩm sinh đối với phụ hoàng, đè xuống sự kính sợ đối với nhân hoàng, đồng thời cũng liền nát sự khúm núm của mình trước đó. giờ phút này gã đứng dưới cơn mưa, phát ra tiếng gào thét rồi ném trong nội tâm nhiều năm. Phụ hoàng Ngài cao cao tại thượng như mây ở trên bầu trời mà ta trong mắt ngài là hèn mọn đến cực điểm, không khác gì bùn đất. Nhưng như vậy thì thế nào? Nơi đây là nhà của ta, cũng không phải nhà của ta. So sánh với nơi đây, ta càng ưa thích phong Hải quận, so với cái họ hoàng tử cổ viện này, ta càng thích thân phận Ninh Viêm hơn. Lần này nếu không phải ngài gọi ta trở về, ta sẽ tuyệt đối không về. Ngày hôm nay loại việc vụ oan giáo họa này ta không phục. Chuyện này Ninh Viêm ta chưa từng làm qua, lấy vấn tiền làm chứng. Ninh viêm gào thép hoàn toàn đứng lên hung hăng lao về phía vấn tiên trung ở trên cao. Âm thanh chuông vang mang theo cảm giác khủng hậu vang vọng quảng trường, chứng minh lời nói, chứng minh bản tâm. Chuông này vấn tiên cũng vấn lương tâm. Thành tâm nói thật thì tiếng chuông sẽ vang vọng. Ninh viêm từ thế quỳ mà đứng lên đó cũng là một quá trình chuyển đổi tâm tính. Lao vào vấn tiên trung trong tiếng chuông vang vọng linh hồn của gã như được tẩy lễ. Cái loại tẩy lễ này rất tàn khốc nó giống như vùng vẫy trước khi hóa kén thành bướm vậy mặt ninh viêm chảy đầy máu lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều cuộn trào giờ phút này miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung trong lúc mơ hồ gã giống như thấy được nhân hoàng đang ngồi ngay ngắn trong hoàng cung mặt không cảm xúc tràn đầy uy nghiêm ta không có làm giọng nói khàn khàn của ninh viêm truyền khắp quảng trường vang tới lòng người cho đến khi thân thể gã đổ gục xuống và hôn mê hứa thành đỡ lấy ninh viêm đặt gã nằm trên mặt đất Đối với sự tình hôm nay, tình tiết trong lòng hắn rất là phức tạp. Mặc dù hết thể chứng cớ đều chỉ về phía Linh Viêm, nhưng Hứa Thanh tin tưởng việc này không phải do Linh Viêm gây ra. Linh Viêm không có năng lực để làm việc đó và cũng không có động cơ để làm. Điểm này Hứa Thanh cảm thấy nhân hoàng không thể không biết, nhưng rõ ràng là nhân hoàng vẫn làm như thế. Hứa Thanh trầm ngâm những gì trải qua từ trước đến nay cho hắn biết được là bất cứ chuyện gì, cũng đều không thể chỉ nhìn từ bề ngoài và cũng không thể chỉ nhìn từ một góc độ. Hành vi của nhân hoàng cũng là như vậy. Hứa thành suy tư, hắn nhớ tới thánh chỉ, nhân hoàng chuyển cho ninh viêm sau khi thiên lan vương tử vong, ngôn từ nhìn như hà khắc, nhưng trong đó quẩn hàm thâm ý. Và lại, lấy hai chữ bất hảo để mà sơ lược. Nếu như đây cũng là một cách bảo hộ của nhân hoàng đối với ninh viêm thì sao đây? Sau đó hứa thanh nhớ tới phương thức suy nghĩ mà sư tôn đã từng nói với mình, đặt bản thân thế vào trên người của nhân hoàng, dùng góc độ của đối phương để xem xét toàn cục. Nếu như ta là nhân hoàng, hết thầy chứng cớ đều chỉ về phía người của ta, ta sẽ làm như thế nào? Nhân hoàng không phải là hoàng của một người, cũng không phải là một vị phụ thần đơn thuần, mà là hoàng của toàn bộ nhân tộc. Ngoài ra vẫn còn một điểm khác, đó chính là thời gian thái tẻ đi ra vừa lúc mặt trời mọc cũng là khoảnh khắc vấn tiền trùng xuất hiện. liệu đây có phải là mượn cơ hội này ám chỉ cho Ninh Viêm vấn chuông hay không đồng thời cũng kích thích quyết tâm của Ninh Viêm một chút đương nhiên cũng có một loại khả năng khác đó là trong mắt của nhân hoàng Ninh Viêm đích xác có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà hết thể chứng cớ đều chỉ về phía Ninh Viêm như vậy theo góc độ của nhân hoàng nhìn lại coi như là Ninh Viêm bị oan thì cũng khó tránh khỏi liên quan một là Ninh Viêm hoặc là người bên cạnh gã nhất định quy vào manh mối phải điều tra cho nên ta cũng bị mời tới hoặc là hết thảy cũng không phải là như thế còn có một loại khả năng khác mà ta không nghĩ ra hứa thanh trầm tư suy nghĩ của nhân hoàng hắn cũng không cách nào đoán được giờ phút này dư âm của tiếng chuông chậm rãi tiêu tán trong thiên địa thái tể cúi đầu trước hoàng cung chờ đợi pháp chỉ không lâu sau một giọng nói không nghe ra hỉ nộ giống như không ẩn chứa bất luận tình cảm gì vang vọng từ trong hoàng cung giam giữ những người liên quan tới sự việc tạo vật cung lần này vào trong địa Lào Chữ Huyền. Cổ Việt Tất Huyễn, Cổ Việt Ninh Viêm, giam giữ vào thiền lao Nội Cung. Trong ngoài hoàng đô giới nghiêm, trận pháp giám sát toàn diện, toàn bộ truyền thống trận đóng lại liên tục. Tối nay cấm đi lại ban đêm, Thượng Huyền Ngũ Cung mỗi phường tự thanh tra việc này, sau đó báo cáo với chấm, nội trong vòng 10 canh giờ cần phải tìm ra thự Quang Trì Dương đã mất. Địa lao chữ huyền thì do chấp kiếm cung bên ngoài hoàng cung trông coi, chỉ giam giữ trọng phạm. ba năm qua tất cả hạng người hung ác bạo ngược của nhân tộc đều bị giam giữ ở trong đó. Mà thiên lao nội cung thì càng đặc thù hơn so với địa lao, đó là ngục của hoàng tộc. Giờ phút này sau khi nhân hoàng chuyển ra thánh chỉ bầu trời cũng có sấm xét nổ vang, thì vệ trên quảng trường nhau nhau tiến lên, đưa mọi người kể cả ninh viêm ở bên trong đi. Hứa thành không thể ngăn cản và cũng không có đạo lý nào để ngăn cản. Hắn nhìn qua thân ảnh ninh viêm bị mang đi đáy lỏng phân tích về thánh chỉ của nhân hoàng bị giam giữ trong thiên lao nhìn từ mặt bất lợi đối với ninh viêm mà nói thì đây là một lần sinh tử kiếp nhưng nhìn từ mặt có lợi thì hình như đây rõ ràng là đang bảo hộ mà mọi người bị áp giải đi rồi thái tẻ trước điện bỗng nhiên mở miệng hứa vực tôn bè hạ chuyển người tiến điện hứa thanh thần sắc bình tĩnh đi thẳng về phía trước bước lên bậc thang tới trước mặt của thái tẻ khẽ chắp tay Thái gật đầu, quay người đi về phía trước. Khoảnh khắc hai người bước vào đại điện, những người nguyên bản trong nghị sự, nhào nhào lui ra phía sau, lựa chọn rời khỏi. Ngay cả thái tẻ cũng lui về sau vài bước, phất tay ra ngoài hoàng cung, đóng lại đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung chỉ có hai người, là Hứa Thanh và Nhân Hoàng. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn Nhân Hoàng, khom lưng, bái kiến bệ hạ. Trên đài cửu ngũ, Nhân Hoàng ngồi chỗ cao, Toàn thân chản ra uy áp bóp méo hư vô, khiến cho nơi tầm mắt nhìn tới chỉ là một mảnh mung lung. Chỉ có hai mắt sau giảm trâu là đặc biệt rõ ràng, lạnh lùng, sắc bén. Người bị ánh mắt này nhìn tới tựa như đang trong cơn rét đậm. Hứa thành, triệu hoán đế kiếm trong bí tảng của ngươi để nó chém chấm. Giọng nói nhân hoảng vang vọng trong đại điện tạo thành dư âm thật lâu không tan. Hai mắt hứa thành ngừng tụ lại, Không ngờ câu nói đầu tiên của nhân hoàng với mình, thế mà lại là như vậy, cho nên nhìn vào hai mắt của nhân hoàng. Sau một lúc lâu, hắn triệu hoán đế kiếm trong bí tàng, mà kiếm này bất vi sở động. Nhân hoàng thủy chung ngồi ngay ngắn, chấn động trên người như thường, hai mắt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh mở miệng. Người có biết tại sao, đế kiếm lại bất động hay không? Hứa Thành lắc đầu, đó là bởi vì chấm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế. Chấm không phải địch nhân của ngươi. Giọng nói của nhân hoàng trầm thấp và hùng hậu, vang vọng trong đại điện, mà sau khi nghe xong những lời ấy, nhân hoàng nhắm hai mắt lại, kết thúc cuộc nói chuyện đơn giản này. Lát sau, hứa thanh khom người cúi đầu rồi quay người đi về phía cửa điện, cho đến mặt khắc hắn đến trước cửa điện muốn đẩy cửa ra, thì phía sau hắn chuyển đến câu nói sau cùng của nhân hoàng. Ninh viêm đã lựa chọn người, như vậy tương lai của nó, giao cho người vậy. Đại môn mở ra, hứa thành đứng đó, bước chân dừng lại mấy hơi, khe khẽ gật đầu rồi cất bước ra khỏi đại điện. Cho đến khi lại đi ngang qua quảng trường, rời khỏi Hoàng Cung, hắn đứng phía dưới vị kim giáp khổng lồ, quay lại nhìn về phía đại điện xa xăm. Nhân hoàng, rốt cuộc là loại người như thế nào? Không có đáp án, hứa thành thu hồi tầm mắt, bước đi trong mưa gió. Hắn không có trở về phủ đệ mà trước tiên tới chấp kiếm cung gia nhập vào trong bản án điều tra mất trộm thự quang chi dương. Đối với việc hứa thành đến, chấp kiếm cung lựa chọn tiếp nhận mà cuộc điều tra của chấp kiếm cung cũng rất nhanh. Trước tiên bọn họ khóa chặt phương hướng là tông mộ của hoàng đô. Tông mộ này không phải tổ mộ. Tổ mộ thì duy trì có hoàng sau khi gặp sự cố mới có thể hạ táng Còn tông mộ là nơi chôn huyết mạch hoàng tộc sau khi tử vong. Ở đó chấp kiếm cung đã tìm được một ngôi mộ. đó là ca ca ruột của ninh viêm, mộ của thập nhất hoàng tử. Nếu như đầu mối duy nhất chính là thân ảnh và khí thức xuất hiện sau khi hồi tưởng thời gian, mà ninh viêm thì lại vấn tiên chứng tâm, như vậy chỉ còn một khả năng khác thôi, đó là có một người giống ninh viêm như đúc, thậm chí là khí thức cũng tương tự, đã thực sự xuất hiện ở tạo vật cung. Về phần thông qua pháp thuật để cải hình, biến dạng và khí thức, loại sự tình này ở trong phàm tục thì có thể Nhưng ở trong đại lục vọng cổ, nếu như người ta có lòng dò xét, trừ phi tu vi đã đạt đến thông thiên, bằng không mà nói thì không cách nào giấu giếm qua được thiên vương của nhân tộc cùng với bí thuật trận pháp các kiểu răng đầy khắp nơi. Là càng không cần phải nói, nhân hoàng một mực tập trung chú ý trong quá trình hồi tưởng thời gian. Cho nên, ca ca ruột của ninh viêm lập tức biến thành chỗ đầu tiên bị dò xét. Cần phải xác định xem vị hoàng tử này phải chẳng đã thật sự tử vong. Đây là một bản án cũ, nhưng bây giờ lại cần phải lật lại. mà rất nhanh bọn họ đã nhận được kết quả thông qua một loạt các phương pháp. Họ xác định thập nhất hoàng tử đích xác là đã tử vong và cũng hoàn toàn chính xác được chôn cất trong phần mộ. Bên trong chấp kiếm cung, trong những người tham dự điều tra nghị sự, có người đưa ra việc điều tra lại nguyên nhân cái chết của thập nhất hoàng tử năm đó cho rằng thông qua điểm này có lẽ có thể kiếm được manh mối. Nhưng việc này đã bị cung chủ chấp kiếm cung đương đại ngăn cản. cung chủ chấp kiếm cung ý vị thầm trưởng mở miệng việc này liên quan đến bí ẩn của hoàng gia lại không có liên quan tới bản án không có hoàng mệnh chớ có liên quan tới hứa thành đứng trong đám người nghị sự nhìn qua phần mộ thập nhất hoàng tử hắn nghĩ đến điều linh viêm đã từng nói với mình ca ca cùng với mẫu thân của gã là tử vong trong cùng một ngày nhưng mà liên quan đến bí ẩn của hoàng gia khó có thể điều tra kể từ đó manh mối buộc phải gián đoạn Nhưng mà từ những phương hướng khác vẫn tồn tại phần nào manh mối. Vì vậy trọng điểm điều tra của chấp kiếm cung là chú ý tới cửu hoàng tử và tạo vật cung. Cung chủ đích thân đến thiên lao thẩm vấn cửu hoàng tử. Đồng thời mấy cung khác cũng đồng loạt điều tra, lẫn nhau không hề liên hệ. Phương hướng điều tra có nhất trí mà cũng có khác biệt. Cuối cùng tất cả điều tra báo cáo đều sẽ phải đưa đến chỗ nhân hoàng. Do nhân hoàng đích thân phán đoán. Loại phương pháp này, mặc dù hiệu suất sẽ kém đi một chút, nhưng không kém quá lớn. Quan trọng nhất là cách đó sẽ khiến cho người ta rất khó mà làm việc tư tàng. Tất cả chi tiết đều bị điều tra ra được. Theo thời gian trôi qua đã là 5 canh giờ, mà trong 5 canh giờ này toàn bộ Hoàng Đô đều bị phong tỏa. Thân vệ của Hoàng Đô cùng thị vệ của Thượng huyền Ngũ Cung gần như đã tra xét toàn bộ Hoàng Đô. Từng manh mối và những chi tiết không rõ đã lơ lửng hiện ra trước mặt các cung. Ba tháng trước, nhị hoàng tử vì gia trì pháp bảo cấm kỵ của bản thân đã từng đưa ra đề nghị đến tạo vật cung muốn nhờ lực lượng thự quang chi dương ở đó thân thỉnh này vẫn mãi không được phê chuẩn nhị hoàng tử nhiều lần biểu đạt oán khí theo điều tra thì cấm kỵ này là pháp bảo có tính sát thương trên phạm vi lớn hôm qua đại hoàng tử vội vàng rời khỏi hoàng đô đi xứ viêm nguyệt huyền thiên tộc mà viêm nguyệt huyền thiên tộc nhiều lần mời nhân tộc ta cống lên một khỏa thự quang chi dương thời điểm mà đại hoàng tử rời khỏi ý vị sâu xa trong phủ thất hoàng tử có rất nhiều người trong một tháng này thường xuyên xuất hiện ở bốn phía tạo vật cung càng có mật thư lai vãng cùng với ngũ hoàng tử đi theo thiên vương chấn thủ biên cương trong phủ của thập hoàng tử đã từng xuất hiện qua khí tức của thự quang trước 7 ngày xảy ra chuyện dị tộc tìm tới bắt hoàng tử đưa ra giao dịch thần bí thám thính đề cập qua tạo vật cung nhưng cụ thể không rõ. Mười ngày trước, tam hoàng tử đã tới tạo vật cung bái phòng, mật đàm cùng với cửu hoàng tử nửa canh giờ. những manh mối này nhìn như bình thường, nhưng nếu có người cẩn thận suy luận sẽ rất giật mình, đó là mạch nước ngầm rũng động. Đây là nhận thức chung hiện ra trong lòng của toàn bộ những người tham dự điều tra bản án này, bao gồm kể cả hứa thành ở trong đó. Ngoại trừ tứ hoàng tử và lục hoàng tử phong lưu ra, toàn bộ những hoàng tử khác đều ít nhiều liên lụy vào trong vụ án, ở trình độ hiểm nghi khác biệt nhau. việc này đã không thể dùng từ trùng hợp để mà giải thích được nữa có một bàn tay sắp xếp trước sau mượn nhờ các cung tra án khiến cho rất nhiều chuyện phải chòi lên mặt nước hứa thanh trầm mặc hắn nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy tử thanh ở trong hoàng cung lúc trước cùng với suy nghĩ trong lòng một phương đã diễn hí khúc liên hoa lạc như vậy dựa theo bàn cờ mà nói một phương khác cũng phải diễn hí khúc các cung trầm mặc cuối cùng bên trong chấp kiếm cung cung chủ đường đại lắc đầu Có người đã cưỡng ép bày ra việc đoạt đích giấu ở dưới nước, mượn tay của chúng ta để báo mạch nước ngầm này cho bệ hạ biết, để cho bệ hạ mau chóng làm ra một cái lựa chọn. Nếu không, đến khi mạch nước ngầm lớn hơn và bùng nổ, thì tùy thời đều có thể xuất hiện. Về phần tại sao lại đẩy thập nhị điện hạ ra, có thể là do người nọ muốn thăm dò, mà cũng có thể là một loại uy hiếp. Nói xong, cung chủ chấp kiếm cung để ý đến hứa thành Hứa thành ngươi có đi gặp ninh viêm không? canh giờ thứ sáu sau khi điều tra thự quang tri dương mất trộm sắc trời đã tối nhưng không có dạng mây đỏ mây đèn đông nghịt khiến cho hoàng hôn tựa như ập đến nhưng lại dường như không đến khiến cho đêm tối phủ xuống sớm đối với nhân gian nước mưa vẫn rơi nương theo tấm sớm giáp đi đùng bầu không khí áp lực phối hợp với thân ảnh thị vệ trong hoàng đô khiến cho không khí trong đô thành nhân tộc vô cùng túc sát tối nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ Trước mắt điều tra đến từ Thượng nguyên Ngũ Cung liên lụy rộng lớn ngoài trừ các hoàng tử ra còn có những tu sĩ liên quan tới các hoàng tử Trong 6 canh giờ những người này cũng đã bị đưa đi hơn phần nửa Có rất nhiều người đang ở trong chỗ tu hành Có người thì đang trong tùng môn hay tại gia Lúc đối mặt với uy nghiêm của nhân hoàng họ đều lựa chọn cúi đầu <cười> Nếu như có phản kháng lúc này thì chính là giết bất luận tội mà nước mưa tung bay cũng tẩy rửa máu tươi Duy chỉ có mùi máu tanh là khó có thể tiêu tán, dần dần bốc lên trong cảnh đêm. Trong đêm tới gió mưa, hứa thanh mặc một thân trường bào chấp kiếm giả, trên đường đi tới thiên lao trong hoàng cung. Bởi tâm cảnh và hoàn cảnh cho nên bước đi có chút vội vàng. Hắn tham dự vào toàn bộ hành trình điều tra bản án thự quang chi dương mất trộm ở trong chấp kiếm cung. Hắn cũng nhìn thấy toàn bộ chứng cứ bị tra ra, cũng cảm nhận được mạch nước ngầm rũng động tới từ từng vị hoàng tử trong hoàng đô. Không nên như thế này. hứa thanh ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua màn mưa trước mặt nhìn vào hoàng cung trong đêm tối thiên lao trong hoàng cung cửa vào không phải là cầu vồng mà bên cạnh thiên môn Những hoàng tử này bất kỳ một người nào cũng đều phi phàm bọn họ không thể nào dễ dàng bị cha ra có liên quan như vậy trừ phi có một người đã một tay đan dệt và thúc đẩy hết thảy diễn ra là quốc sư sau còn có nhân hoàng tự nhận à, tự chứng nhận bản thân cũng có chút đột ngột hứa thành nhíu mày Hắn luôn có cảm giác là sau khi đến Hoàng Đô, những chuyện mà mình suy đoán luôn tồn tại một lỗ hổng tựa như trò chơi ghép hình, luôn thiếu đi một khối mấu chốt vậy. Liệu có khả năng nào? Người đánh cờ đây không phải là hai người không? Bước chân hứa thanh dừng lại, một đạo thiên lôi ầm mầm đảo qua trên bầu trời, thiếu sáng hoàng cung, cũng chiếu dạng biểu cảm suy tư trên mặt hứa thanh. Hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại. Lúc mở ra vẻ mặt như thường tiến vào thiên môn <cười> Hắn lấy ra pháp lệnh của chấp kiếm cung Thuận lợi vượt qua thẩm tra Được ba thị vệ giáp đen dẫn đường Đi tới dưới lòng đất của Hoàng Cung Một đường cảm thụ sự âm lãnh Và từng đạo khí thức kinh người bốn phía Còn có phù văn cấm chế Trên mỗi viên gạch viên ngói Hứa thanh hiểu rõ Chỗ nhà giam này có lẽ coi như ngục giam nghiêm mật nhất Trong Hoàng Đô rồi Dù hắn có pháp lệnh thì vẫn phải trải qua tầng tầng kiểm tra, cho đến khi xác định không ngại, hứa thành mới được dẫn tới cái lồng giam giữ ninh viêm. Thiên lao của Hoàng cung tổng cộng có tới 9 tầng. Càng xuống dưới thì thân phận, người Hoàng tộc bị giam giữ càng cao và càng thần bí hơn. Nhất là sau tầng 6 thì càng nghiêm cấm rõ xét hết thảy. Ninh viêm chỉ bị giam giữ ở tầng 3. Toàn bộ lồng giam bị cấm chế bao phủ, toàn thân ninh viêm bao gọn trong vòng phong ấn khiến cho gã ở nơi này giống như phạm tục có mà chạy đằng trời mà nét mặt của gã cũng rất phức tạp ngồi trên mặt đất khổng nhúc nhích cho đến khi phát hiện hứa thanh tới gã mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh bên ngoài cấm chế phòng hộ lão đại nhìn qua ninh viêm hứa thanh khoanh chân ngồi xuống lướt qua bốn phía hoàn cảnh nơi đây coi như cũng tạm cũng không có bẩn thỉu và rối loạn như trong tưởng tượng của ta ninh viêm cười khổ hơn nữa cũng coi như là u tĩnh người có thể tĩnh tâm thật tốt ở trong này ninh viêm trầm mặc sau khi tĩnh tâm người cũng có khả năng nhớ lại một chút sự tình mà người đã xem nhẹ hứa thành không lên tiếng nữa bình tĩnh nhìn ninh viêm ninh Tiêm theo bản năng có chút khẩn trương bốn mắt đối nhau với hứa Thanh, ánh mắt có chút né tránh thời gian một nén nhang trôi qua ninh viêm cúi đầu xuống quản hứa Thanh nhắm mắt lại hoàn toàn yên tĩnh cho đến khi lại trôi qua một nén nhang thì hứa thanh đứng lên người đã không có gì muốn nói vậy thì ta đi hứa thanh quay người đi ra ngoài trong lòng giam sau lưng linh viêm nhìn qua bóng lưng của hứa thanh do dự và xoắn suýt trong lòng giao thoa cùng một chỗ cho đến khi hứa thanh đi ra được năm bước linh viêm hung hăng miến răng lão đại hứa thanh dừng chân tuy rằng việc này có khả năng là người ta giả trang thành ta Nhưng khả năng lớn nhất chính là ca ca của ta, thập nhất hoàng tử. Hứa thanh xoay người cách một bích chướng cấm chế nhìn ninh viêm. Đã dò xét mộ của thập nhất, người này thực sự đã tử vong. Ninh viêm vẻ mặt phức tạp, sờ lên mặt đất của lồng giam, cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ. Lão đại, ta và ca ca là đồng bào thai mà sinh ra. Lúc nhỏ chúng ta thường xuyên chơi một trò chơi. Hứa thanh ngưng thần Cái trò chơi này chính là trốn tìm, nhưng mỗi một lần y đều có thể tìm được ta, bất kể ta trốn ở địa phương nào, y đều rõ ràng rành mạch. Ta không biết vì sao, lúc đó ta cũng hỏi qua ca ca, ca ca nói cho ta biết, chờ ta trưởng thành thì ta sẽ biết ngay. Nhưng mà ca ca rõ ràng chỉ sinh ra trước ta có một nén nhang. Thẳng cho đến ngày hôm nay, sau khi ta bị chuyển đến nơi đây, Ninh Viêm ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh. ta cuối cùng đã biết được đáp án tại sao năm đó ta ẩn tàng ở bất kỳ địa phương nào ca ca cũng đều có thể dựa vào liên hệ đặc thù giữa chúng ta để cảm giác được ta ta cũng đã cảm giác được ninh viêm dùng một ngón tay chỉ vào mặt đất phía dưới có khí tức của ca ca ta ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần độc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi